Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 3.914 Hắc Hùng Vương nhận thua. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Ngẩm đầu lên. Hai con mắt một cổ. Liện từ trong cổ họng phát ra một. Tiếng đồng trời hét lớn. Sau đó hai cây lầu cắt lớn nhỏ nắm đấm thẳng từ trên xuống dưới một. Hồi cuồng Vũ tới nương theo chính là tiếng giết đại phóng. Vô số tối, tâm mở mịt quyền kình bay vọt mà ra. Hình thành tất cả lớn nhỏ vòng xoáy. Từ bên trong phóng xuất ra kinh người uy năng cùng pháp tắc. Trong khoảnh khắc, liền đem hắc hùng vương bao phủ. Lập tức, một hồi bành bành bành tiếng nổ lớn truyền vào cái tay bên. Trong còn kèm theo thê lương gào rú. Đến tận đây chút nào lo lắng cũng không, lâm hiên có thể nói đã đỉnh. Định thắng cuộc. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người. Bình thường tu sĩ cũng liền. Mà thôi. Mấy cái phúc xuyên thâm hậu lão quái vật. Sắc mặt đều bị cực. Kỳ khó coi. Nguyên bản còn tưởng rằng lâm hiên vô lễ quá mức. Không nghĩ tới hắn. Chỉ bằng vào một cái pháp tướng. Thật đúng là đem hát hùng vương cho. Đánh bại. Như thế thực lực. Thật đúng là đáng sợ vô cùng. Không hề nghi ngờ Đắc là tam giới đỉnh cấp coi như là cùng hàn long chân nhân so sánh với. Có lẽ đều đến rồi không thua bao nhiêu hoàn cảnh. Không ít người trong nội tâm Đắc Đắc ra động tác muốn lui lại tiên đạo. Minh vị trí minh chủ tuy là rất lớn dụ hoạt nhưng một cái giá lớn. Nếu là cùng loại này cấp bậc cường giả trở mặt tức thì rõ ràng có. Chút không đáng. Bề hạ có thể làm ra quyết định đến sao? Cung trang Mỹ phủ lại lặng yên truyền âm đi lên. Ái Phi như là đã đoán được quả nhân trong nội tâm suy nghĩ cần gì? Phải hỏi nhiều cái gì? Đông dụ tiên hoàng trên mặt hiện lên một tia lạc tịch chi sắc như thế. Như vậy mở miệng là có chút đáng tiếc. Nguyên bản còn tưởng rằng bề hạ có thể nhòm ngó. Cái này vị trí minh chủ đấy, không nghĩ tới bị người này trộn lẫn cái. Này lâm tiểu tử không thể địch lại được, cái kia bệ hạ là ý định cùng. Hắn giao hào rồi. Cung trang Mỹ phụ thử thăm dò nói. Ái Phi nói không tệ, nếu như dùng lực bất quá, cái kia cùng kia kết. Giao chính là thông minh nhất lựa chọn. Dù sao vực ngoại thiên Ma Thanh thế không phải chuyện đùa, chúng ta không ôm đoàn sưởi ấm mà. Nói, đông dụ quốc cũng không có khả năng hóa thành thế ngoại đào. Nguyên đấy, đông dụ tiên hoàng từng chữ một mà nói trong giọng. Nói, lại tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Bề hạ cũng không nên nản trí vô rút không có trở thành minh chủ tuy. Đáng tiếc, nhưng tái ông mất ngựa làm sao biết không phải phúc trở. Thành minh chủ chưa hẳn tất cả đều là chỗ tốt, cách gọi là cây to đón. Gió tất nhiên sẽ bị vực ngoại thiên ma liệt vào muốn nhất gạt bỏ nhân. Vật, cung trang Mỹ phụ tiếp tục truyền âm an ủi Trượng phu. Nghe Án Phi vừa nói như vậy. Quả nhân tâm tình xác thực tốt rồi một. Chút cũng được, nghĩ tới ta đông dụ tiên hoàng cũng không phải lấy. Lên được lại không bỏ xuống được nhân vật. Nếu như thiên ý muốn cái. Này lâm tiểu tử làm minh chủ ta đây cũng chết tính nhầm rồi. Đông dụ tiên hoàng hạc hạc cười cười mà nói biểu lộ cùng vừa rồi so. Sánh với xác thực hơn nhiều vài phần thanh sắc. Mà cùng tiên hoàng tiêu sái so sánh với hắc phượng yêu nữ sắc mặt. Nhưng là âm mưu vô cùng. Mà lại biến ảo không thôi Hiển nhiên nàng này. Nội tâm xoán suýt một lát căn bản là cầm bất định chủ ý. Nàng này tuy là thiên phượng hóa thân không sai. Nhưng dưỡng khí công. Phu Hiển nhiên vẫn còn có chút chưa đủ. Ngược lại là một bên vạn hiểu tiên quân như cũ là nhất phái vẻ đảm. nhiên từ nét mặt của hắn. Căn bản là nhìn không ra kia ở sâu trong. Nội tâm đến cùng suy nghĩ cái gì. Cái này không kỳ lạ quý hiếm. Này lão quái tại thượng cổ chính là tiếng tâm lừng lấy đấy, luận thực, lực, dạng danh khí, hầu như có thể cùng tán tiên yêu vương so sánh. Với, nếu không cũng không dám to gan lớn mật, đi đổ cái kia phi thăng. Chi hiếp, tuy rằng cuối cùng cũng không có vượt qua, nhưng hắn cũng không có đắc. Chết tại thiên lôi địa hòa, như thế kinh nghiệm. Phóng nhãn tam giới tung hoàng kim cổ cũng chỉ có hắn một cái. Từng có như vậy khó khăn chắc trở trước mắt một màn mặc dù có chút. Không hợp thói thường nhưng là không đủ để lại lại để cho hắn động. Dung oanh một tiếng vang thật lớn truyền vào cái tai. Chỉ thấy phía trước tư không ngũ sắc linh quan đại phóng càng có. Nhất đảo tối tâm mờ mịt vòi rồng lăng không mà ra. Sau đó hóa thành một cực lớn vòng xoáy. Cái kia vòi rồng đường kính 10 trượng có thừa, sâu không thấy đáy. Bên trong càng là tiếng sấm nổ mạnh nổi lên bốn phía. Theo ô một tiếng truyền vào cái tay, một hắc hồ hồ đích thực sự vật. Bị từ bên trong ném đi ra rồi, đông một tiếng trùng trùng điệp điệp. Rơi đập nếu không có quảng trường mặt đất có đặc thù cấm chế thủ hộ. Không phải xuất hiện một đại hố không thể. Dù là như thế, cũng là vết sạn trải rộng. Vâng sáng tàn ra, mình đầy thương tích hắc hùng vương ánh vào rồi tầm. Mắt, lúc này hắn đã khôi phục bình thường lớn nhỏ. Toàn thân, sâu cạn không đồng nhất miệng vết thương chừng gần trăm số. Lượng có không ít càng là sâu đủ thấy xương nói trọng thương sắp. Chết có chút quá mức. Nhưng tình huống đúng là cực kỳ không hay rồi Oanh Lại một tiếng vang thật lớn chuyển vào cái tay Nhưng là cái kia kim Thân pháp tướng đập vào mi mắt rồi Cùng vừa mới so sánh với phương pháp này đối với mặt ngoài kim quang Rõ ràng muốn ảm đạm một ít Nhưng như cũ là dày đặc vô cùng Chín cái đầu sò biểu lộ khác nhau 18 đầu cánh tay cũng hoàn toàn khôi phục. Bàn tay mở rộng, đao thương kiếm kích. 18 món binh khí cũng một lần nữa đã bay trở về. Sau đó một hồi gấp vũ, các loại uy năng muốn nổ bắn ra mà ra. Đạo Hữu dừng tay, hùng mố nhận thua. Cái kia Hắc Hùng Vương đắc là hấp hối, tuy rằng mở miệng nhận thức thua. Mất mặt vô cùng Nhưng vô luận như thế nào Cũng tốt hơn vẫn lạc bề Bộn như thế như vậy mở miệng A Lâm Hiên nghe thần niệm khẽ nhúc nhích Cở thiên thần la tướng liền Không lại công kích Nhưng cũng không có như vậy Tản đi đảo hữu nhận Thua có thể ta vì sao Muốn đem ngươi bỏ qua cho Lâm Hiên thanh âm lạnh Lùng truyền vào cái tay đây Cũng không phải Là luận võ đảo hữu không phải mới vừa hùng hổ muốn đem ta giúp hồn. Luyện phách nhằm báo thù tôn nhi bị giết chi cừu sao. Cái này. Hắc hùng vương nghe trên mặt lộ ra một tia xấu hổ là bổn vương sai. Ta lúc trước có chút quá mau nóng nảy rồi nơi đây cho đảo hữu chịu. Tội rồi mong rằng ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua không nên truy. Cứu ta. Về phần giết tôn chi cừu Dùng đảo hữu thực lực Tại hạ lại Chỗ nào dám tự dước lấy nhục Từ nay về sau tự nhiên là xóa bỏ mất Dù sao Thực lực đến rồi ta và ngươi như vậy Đẳng cấp Vì chính là một Gã hậu nhân mà liều mạng Cái ngươi chết ta sống quả thực phải không Giá trị đấy Nói đến đây Hắn tựa hổ lo lắng lâm hiên như trước Không có ý định đem Chính mình buông tha, lại tăng thêm một câu cuối cùng tại hạ cùng. Với đảo hữu giữa, cũng không thù không đổi trời chung, hôm nay vực. Ngoại thiên ma thế lớn, đảo hữu sẽ không thực làm ra lại để cho người. Thân đau đớn kẻ thù sung sướng sự tình đến đây đi. Lâm Hiên một hồi im lặng, ra hỏa này so với tưởng tượng còn muốn càng. Sợ chết một ít, nhưng không thể không cầm, hắn nói cũng có vài phần. Đạo lý, vực ngoại thiên ma thế lớn. Lúc này thời điểm nội chiến không thể nghi ngờ là ngu xuẩn vô cùng. Nhưng chỉ bằng vài câu lý do thoái thác thì cứ như vậy đem hắc hùng. Vương buông tha, Lâm Hiên cũng là không có cam lòng địa phương. Vì vậy hắn cười mà không nói. Hát hùng vương sắc mặt tự nhiên là cực kỳ khó coi. Trong nội tâm thầm mắng Lâm Hiên rào hoạt. Nhưng người ở dưới máy. Hiên, không thể không cúi đầu a Trên mặt của hắn lộ ra vài phần cười khổ chi sắc không biết như thế. Nào, đảo hứa mới bằng lòng buông tha ta. Lấy xuống đảo nhi đến đây. Đi. Rất đơn giản, đảo hứa cùng ta ký kết thần hồn chi thể Lâm hiên nhàn. Nhạt thanh âm truyền vào cái tay bên khói miệng tràn đầy tự đắc.